Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ cần hầu hạ tốt thẩm đại lão, chị gái duy nhất lại xuất xá rồi. tin tưởng con gái của bà, nếu có thể cùng với thẩm thiếu dương tìm đầu ý hợp, sau khi kết hôn sẽ không có nhiều áp lực. thẩm thiếu dương đã tới rồi thì cứ an tâm, sẽ không tại đây trong lại sự tình này làm trái lời ông nội. Cái kia thật sự là quá không côn nguan. Lấy anh đối với ông nội rất là hiểu lõ. Quách phượng hề ở mọi phương diện điều kiện, nếu không phải là nhất đẳng. Hôm nay, hẳn sẽ không ngồi chung một chỗ mà xem ca kịch mị ảnh. Không ai có thể so với thẩm lão đạch để ý đến môn đăng hộ đối. Hôm nay vừa nhìn thấy, quách với Hề quả nhiên là mỹ nhân đoan trăng nho nhã, vô cùng phù hợp với hình tượng tiểu thư quê các Phượng Hề tiểu thư thích xem ca kịch. Trước quỷ đã xem qua ca kịch mỹ ảnh trời sao thẩm Thiếu Dương có phong độ, mở mạng trước, mở ra đề tài cùng cô tán gỗng. Cơ bản thông tin về cô, anh đã ghi tặng trong đầu. Cuối tháng trưng vừa mới bắt đầu học vị Thạc sĩ phiên dịch từ đại học hát Trưng là tốt nghiệp khoa pháp luật Từng đến Mỹ du học một năm Năng lực ngoại ngữ xuất chúng, Thổi nhỏ chăm chỉ học piano Violon, múa ballet, hội họa Vừa diện vận động thì thích bơi lợi cùng với chơi golf. Đối với nấu nướng, thiên phú thiếu hụt Nhưng căn bản xử lý cũng là tạm ổn Và sự là đa tài đa nghị Thẩm Tiểu Dương thật đúng là không có cách nào xoay mối cả Ca kịch Mỹ Anh Tôi đã xem qua ba lần rồi, hai năm trước chúng ta còn ở Broadway cùng nhau xem qua. Anh và đẹp vi tiểu thư An Vị ở phía trước tôi, diện mạo tuần nam nghị nữ, làm cho tôi đã nhìn qua thật là khó quen nha. vợ nghe ngay thẳng nói, muốn hấp dẫn lực chú ý của loại đàn ông một ngày kiếm thì bạc này, ngay từ đầu sẽ phải thẳng thắn mà đánh phá khoảng năm nói thẳng ra trước mặt anh đi. Cái gì ra vẻ thần bí quen co lòng vòng, anh mới không rảnh để mà để ý đến cô. Thẩm Tiêu Dương quả nhiên sâu sắc nhìn cô một cái, trí nhớ thật là kinh người. Thẩm Điệp Y cũng tò mò gãi đầu sang đây để mà nhìn cô, nũng hiu khẽ cười nói: "Em thật là lợi hại đó, hai năm trước chúng ta thật sự ở neutral xem qua nha, hiện trường có nhiều người như vậy, em đều nhất nhất như rõ sao?" Tại như vậy, mỹ nữ yếu điệu khuyên thành trước mặt, ngàn vạn lần không cần bắt chước làm vừa dáng vẻ kiều mỹ, chính mình ra vẻ thật là chân thật phóng khoáng có vẻ thông minh. "Em không có lợi hại như vậy." Chỉ là chị em sinh đôi xinh đẹp như vậy quá là hiếm có. Em thiên tưởng có duyên phận nhận thức hai người, Thì mọi người cũng sẽ đối với hai người lưu lại ấn tượng khắc sâu thôi. Em nhất định là đang kiêm tốn rồi. Ông nội nói em vô cùng thông minh, vô cùng ưu tú, cùng với Thiếu Dương chính là một đôi trời sinh nha. Thầm Điệp Y trới với sự lợi hại của ông nội uy nhiên luôn luôn là tâm thuộc hầu phục, sẽ không hoài nghi lời nói của ông nội. Đó chính là do thầm tổng không ghét bỏ, Điệp Y tiểu thư à. Cứ gọi là chị thì tốt rồi nha. Bác tự còn chưa có xem Thầm Tiểu Dương nhìn qua chị gái mình một cái còn đành lòng trường mắt nhìn cô Trời tiếp xảy qua đỉnh đồ của cô để trường anh rẻ Lời húc nhập khẽ kéo diệp Y đang nghiêng về phía người nói chuyện Cùng với cô kể tay nói nhỏ Chúng ta là đến để xem trò vui Lời nói để lại cho nhân vật nữ năm chính Xem mắt nói đi Em đặt đề tài Tiểu Dương không có biện pháp cùng quét tiểu thư nhiều tán ngẫu đang chừng ngơi đâu Thầm diệp y ở bên tay nhó một cái Hướng bên phải cùng lão công kề tay nói nhỏ Chẳng lẽ thiếu dương đang khen sao Thì ra nó đối với quách phượng hề tiểu thư Đã thấy vừa yêu Khen em cùng với em sâu tương lai Là rất có lời nói tán ngẫu ư Dĩ nhiên là không phải rồi Nhưng lôi húc nhật lại cố ý gật đồ Cố ý cười giỡn cầu em vợ thẩm thiếu dương ho khụ một tiếng Chị à em nghe thấy đó Kêu anh trẻ không cần tự cho là thông minh đi thẩm điều y chất chất đôi mắt Đối với lão công nói Nó đã đang xấu hổ nha Lôi húc nhật cũng phụ họa vỡ yêu nói vào Tôi sợ là muốn nhìn bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy mà Đỏ mặt ư? Quách tiểu thư đối với Thiếu Dương Là chuyện to tiền sao? Cô lại tò mò muốn vào người ra nhìn cho rõ ràng Nghe cho rõ ràng hơn Em không nghe thấy nha Chẳng lẽ bọn họ là đang trao đổi bằng ánh mắt sao? Thật là thần kỳ mà Cô không thể không nhìn rõ ràng mà Điệp y à, đừng tò mò như vậy mà Lôi húc nhật nắm ở vai cô Không dao động nói Em đây chỉ là đang quan tâm về Thiếu Dương thôi mà Chồng của em đang bên cạnh Em quan tâm anh là liền tốt rồi nha Một người đàn ông khí thế bừng bừng bày thước Nhìn trái nhìn phải Không giống đàn ông như da tình Lại cứ thua bởi vì một tên vị tiểu nữ nhân xinh đẹp Vốn là đôi mắt lãnh khốc hờ hững Tại khi nhìn thấy vợ Nháy mắt sẽ còn tự chủ được pháo ra ánh sáng nóng rực Này thật sự cùng với hình tượng lời hút nhận khí thế bức người Không phải là quá ăn khớp Mọi người ngay từ đầu cảm giác không thể tin được Liên tiếp nghĩ Chỉ là tân nguồn thôi mà lão hổ lôi dù sao cũng là đàn ông có máu nhục thản đẹp y đối với ánh mắt như tình tự như thủy nhìn chồng thật là có nhiều nấy mắt mấy cái em dễ thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net